truy đuổi tán quân La Tiểu Nghĩa cố ý để lại thu hút hắn. Kế hoạch ban đầu là muốn bảo món binh mã của Phục Đình, nhưng bên chúng lại liên tục gặp tán binh bom tẩu, thế là lại vội vàng thay đổi đối sách, cẩn thận rút lui sang bên kia. Lúc Phục Đình đến, xung vòng vây chậm rãi thu hẹp, bỗng có binh lính báo, cánh phải đã cật kỵ binh đột quyết, chẳng rút giao hạ lệnh chiến.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 Thì ra là người nô lệ của đột quyết. Là Tiểu Nguyễn lập tức bùng lên sát ý, toan sông lên thì lại nhìn thấy bóng người Tàu Ngọc Lâm, thay là cố dằn xuống. Tào Ngọc Lâm siết tán đào, đi tới cạnh hắn, cơ mặt lệ lẽo, nhạt từng câu từng chữ. Xuống dưới đó mà khoe khoang. Lời còn chưa dứt đã vùng đào, đầu người lăn xuống.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 Tẩu tẩu yên tâm, ta đi tiếp, ừ, ta đi tiếp cho Tam Ca ngay đây. Tì chỉ sốt ruột, vẫn chưa biết được tình hình chữa phục đình ra sao. Là tiếng viết dẫn đầu, tất cả binh mã lập tức tiến về phía bên kia. Bỗng tử tiếp tắt, truyền đến tim phó ngựa sầm sập ngày một tuần xa, nghe cứ như bị đánh đuổi rời đi. Rõ ràng đã cách xa, nhưng lại như dẫn ở bên tay.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 thần tám. Đến tận bây giờ chỉ có hai chữ này là hai chữ cậu có gan nói thẳng ràng nhất, còn trước đó thì luôn cung kính như thể đến hoàng hạ đế quân, đế vương bệnh nặng vậy. Sắc mặt đế vương thoát đổi mấy bận, bỗng ho khục khặc mấy tiếng, đột nhiên nôn ra một bụng máu, gương mặt ảm đạm cố gắng hít thở. Ông ta nằm người trên giường nhưng bị trói tay trói chân, không còn nói thêm nửa lời nào.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 Đô hộ an bắc Thế nhưng không hề phong thưởng cho chàng Trái lại khiến đất bắc thêm một phần trách nhiệm Phục đình nhìn cầu Bỗng vén vạt áo Quỳ một chân xuống Thần không cầu gì khác Chỉ muốn sau này đại trưởng công chúa Có thể theo thần ở lại đất bắc mãi mãi Lý nghiên ngẩn ra Chỉ vậy thôi sao Chỉ vậy mà thôi Tê chỉ bật khởi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 Này thân ở trong thân cung, liệu có phải là điều anh trai nào muốn thấy hay không? Bỗng sau lưng vang lên tiếng bước chân, chừng như rất cấp cát. Cô ơi! Tê chỉ nghe thấy, bội say người lại. Ở trên điện cao, lý nghiên giả bước đi tới, vương miệng trên đầu đã bỏ, bước nhanh như bay, lòng bào vén lên, chạy đuổi theo. Cách mấy bước cậu dừng lại, bỗng rũ vạt áo quỳ xuống. Tê chỉ ngẩn người, theo bản năng muốn đỡ cậu. Nhưng rồi lập tức lui ra, toàn quỳ xuống, xong lại bị cậu cản Lý nghiêng ngẩng đầu nhìn nàng, khóe mắt ơn ướt Cô có thể gác lại giao phó lúc lâm chung của phụ vương được rồi Cháu hy vọng sau này cô và Dương sẽ sống cuộc sống của mình Không cần phải lo lắng cho cháu nữa tùy ở trong cung điện, cậu đã đáp ứng thỉnh cầu của cô Dương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 Lúc này Lý Nghiên mới thâu lại cảm xúc Đưa mắt nhìn hai người rời đi Cậu đã là đế phương Có lẽ đây là lần cuối Được ở bên cạnh cô dưỡng như vậy Phục đình ngắm tay tê trì Gượt đầu với Lý Nghiên Rồi dẫn nàng đi ra Trên đường đi Nhìn về mặt nàng Chàng kéo nàng sát vào mình Cấp dọng nói Đừng quên Mình đã sắp làm mẹ nữa rồi Sao hở chút lại cứ buồn thế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 Cậu tưởng trẻ em vừa sinh ra đều là như nhau ở điểm đó. Phục Đình nhuện miệng cười Em trai thì giống cha, còn em gái giống mẹ. Chiếm như đào mắt lập tức hiểu ra gật đầu đáp. Muốn em gái ạ. Nói rồi cô cậu quay đầu, xải bắp chân đã cao lên, đi tới cửa phòng, cao rộng hết. Mẹ ơi, muốn em gái. Tê chỉ ngồi bên giường, vừa uống xong bát canh nóng.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 Khi mặt trời sắt lặn, La Tiểu Nghĩa xách hai túi rượu dẫm chui vào một quán rượu trong phủ hãn hải. Tàng Ngốc Lâm đang ngồi sau quầy, thấy hắn vào thì theo thói quen nhìn lên rồi lại thông thả cúi đầu bật rộn tiếp. Sau trận chiến ấy, nàng không về lại quân đội mà trái lại chuyển quán rượu trong trấn ngưu Phủ hồi trước đến phủ hãn hải, kinh doanh như bao người bình thường, thỉnh thoảng cũng đi theo Tây trì làm một hai chuyện buôn bán.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 Vì huynh không thấy nên mới nói nhẹ nhàng như vậy. Là tiểu nghĩa nhìn gương mặt bình thẳng của nàng, hạ quyết thâm, dơ tay ôm nàng. Thế nàng cho ta xem là được, ta không tin nàng lại dọa được ta. Tào Ngọc Lâm bất ngờ bị hắn ôm chầm, nhưng suy cho cùng cũng là quân nhân. Nàng lập tức giơ tay đẩy hắn ra, dơ tay vòng lấy cổ hắn, cứ như đang đánh cận chiến vậy. Nàng đập một phát vào bạt hắn.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 Chiếm nhi ở đằng sau, vừa cầm thương lên, ngoái đầu lại, đã chẳng thấy tâm hơi đệ đệ đâu, bèn hử một tiếng. Phục đình đi vào hậu viên, đi chưa được mấy bước thì có bóng người bé nhỏ chạy ào tới. Chàng lập tức nhét doanh ngựa vào bên hông, giang tay đón con. Cô bé mặt...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 Chàng đi vào tìm tây trì Giao Tiểu Tiên Ngọc lại cho các nàng Tiểu Tiên Ngọc không chịu yên Đòi chạy chơi trên hành lang Đang mải chạy Thì bỗng một cánh tay ở sau Cột vươn ra kéo cô bé lại Điệm Châu ngồi sau cột Nắm tay em gái Ngọc Tiên Nhi Dung ca ca một chuyện nhé Tiên Ngọc thấy vui Cũng ngồi sổn xuống chớp mắt mấy cái Ngây ngô hỏi Nhị ca huynh sao vậy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 Chú mình bảo đó là đám cậu đột quyết. Ồ, oh, Tiên Ngọc còn nhỏ nên rất dễ bị dụ, hết ngói làng sang chuyện khác là quên đi lời nói trước đó, đưa cái đầu nhỏ tới thì thầm xì xào với anh trai. Tùy hai anh em thảo luận rất gì và nảy nọ hết nửa buổi, nhưng Tiên Ngọc lại không có cơ hội xuất chiêu. Hôm đó, khi Tây chỉ phát hiện ra quyển sổ mất, cuối cùng vẫn là chiếm nhê tiền ta.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 Cậu mặc đồ hồ phục đồ mây riêng, tuy tuổi còn nhỏ nhưng khi vén vạt áo quỳ xuống đất lại rất rất khoát, rất có khí thế của phục đình. Lý nghiên cười kéo cu cậu đứng dậy. Ngày càng giống dượng rồi đấy, cứ gọi biểu ca đi, ở đây không có bệ hạ gì hết. Vừa nói, vừa nhìn niệm châu bên cạnh. Niệm châu cũng không được quỳ. Niệm châu mặc áo tròn nhỏ màu xanh trứng vịt.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 Mụi có biết làm hoàng hậu nghĩa là gì không? Chính là ngày nào cũng được ở bên tiểu biểu ca. Tiên Ngọc vừa nói vừa nhìn niệm châu, nhị ca nói với cô bé như vậy đó. Nhị ca nói là mình mới học được từ chỗ gia sư, một nhà với thánh nhân, tức là hoàng hậu. Lý Niên càng cười dữ hơn. Nhưng muội mới bao lớn chứ? 3 tuổi rồi. Tiên Ngọc sừng ngón tay trắng muốt ra, nghiêm túc nói...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 Ngày hôm đó, bọn họ xuất phát từ Phú Hãn Hải, cũng sống lý nghiên, cải trang xuất hành. Tuy là trên đường, nhưng lúc nào cũng để ý tin tức ở khắp nơi đất bắp. Nghe nói, Hà Lạc Hầu ở Lạc Sương, thành thân mấy năm, cuối cùng cũng có con, cũng khiến thành Lạc Sương ăn mừng nguyên một ngày. Có thể thấy, gia tộc rất thịnh vượng. Sau đó, lại nghe được một tin đồn.